Mời các bạn lắng nghe, sắc xanh còn mãi. Tác giả Osuichi Phần dẫn Masao, một học sinh lớp 6, bị giáo viên mới Haneda và các bạn cùng lớp bắt nạt mà không biết lý do. Dù có ai quên làm bài tập hay lớp mất trật tự, thầy Haneda đều đối tôi lối lên đầu cậu. Trong lúc buồn bã và bế tắc vì bị bắt nạt, trước mặt Masao luôn xuất hiện một đứa trẻ trông rất giống cậu. Nhưng khắp người mang màu xanh tái, cùng những vết thương rất đau đớn. Mặc một chiếc hào trắng, cuốn chạy khắp người như đang bị trói và không thể nói chuyện. Cậu gọi đứa trẻ đó là Ao. Ao đã thuyết phục Masao giết thầy giáo Haneda để giải thoát cho cả hai. Chương 1 Tôi là một đứa nhát cái, dễ phát run vì đủ thứ chuyện. Đến tận năm lớp 3, tôi mới dám đi vệ sinh đêm một mình. Chỉ cần cánh tửa tủ âm tường hém mở một chút thôi cũng khiến tôi sợ rung gió. Nó làm tôi tưởng tượng ngay đến cảnh có khuôn mặt người nhìn về phía mình qua khe hở. Thế nên tôi không tài nào yên tâm nếu cửa chưa đóng kín. Tôi nghi ngờ về sự tồn tại của ma quỷ nhưng sợ thì vẫn sợ. Giờ gần đây tôi mới nhận ra chuyện mình nhút nhát hơn bạn bè cùng tuổi. Và một ngày chủ nhật của kỳ nghỉ xuân, tôi và vài đứa bạn đạp xe đi mua đồ ở siêu thị cạnh trường... Để mua kẹo Bikuriman Trong mỗi túi kẹo có tặng kèm hình dán Việc sưu tầm những hình này Đã trở thành trò tịnh hành của đám con trai Chúng tôi mất công đạp xe Đến tận siêu thị đều có mục đích cả Kẹo Bikuriman rất được yêu thích Chỉ cần xếp lên quầy Là đám trẻ con mua hết ngay trong phút chốc Thế nên không dễ gì mua được loại kẹo này Ở các cửa hàng tạp hóa bình thường Tôi có đứa bạn Tên là Michio Mẹ nó làm ở siêu thị cạnh trường. Theo thông tin từ nó, siêu thị sẽ nhập Big vào khoảng 10 giờ ngày Chủ nhật. Nghe được tin này, chúng tôi đã kéo nhau đến đó. Cuối cùng, chúng tôi cũng mua được đủ số kẹo mà mình muốn. Con cảm ơn cô ạ. Một đứa trong nhóm nằm với mẹ Michio đang làm việc. Giọng nghe tân thiết lắm. Cô ấy mặc đồng phục siêu thị, đáp lại lời và cảm ơn bằng một nụ cười. Cô cũng quay sang nhìn tôi và nói. Chào con, Masao. Tôi nghĩ mình phải cảm ơn cô, xong lại không nói gì. Không hiểu sao, tôi cảm thấy ngừng ngượng và cũng thấy sợ nữa. Tôi không giỏi nói chuyện với người mà mình không tên thiết. Tôi cũng tự biết mình nhát người vô cùng. Thậm chí, tôi còn không dám nhìn và mắt người mà mình nói chuyện lần đầu. Đứng trước mặt mẹ của Michio, tôi chỉ biết cuối gặp mặt. Rời khỏi siêu thị, chúng tôi lại đạp xe ra về. Chúng tôi luôn di chuyển bằng phương tiện này. Có lần... Mẹ tôi nói cảnh mấy đứa tôi đạp xe nối đuối nhau, trông chẳng khác gì đám quái xế. Vừa đạp xe, tôi vừa nghĩ tới việc khi nãy mình đã không trả mẹ Michio. Tôi hối hận vì đã không làm vậy. Nhưng đứa khác chào hỏi đàng hoàng, vậy mà tôi thì không, chắc cô ấy sẽ nghĩ tôi là một đứa vô lễ. Sau khi đến công viên, cả đám mở túi kẹo ra và kiểm tra hình dám bên trong. Chúng được gọi là hình dán Bikiriman và có rất nhiều loại. Vì miếng dán được niêm phong trong túi Nên khi mua Chúng tôi không biết Mình sẽ lấy được loại nào Niềm vui mà Bikiriman Mang lại cho đám trẻ con chúng tôi Chẳng khác nào người lớn chơi cờ bạc Oh yeah. Một đứa la toáng lên Tay dưa cao hình dán vừa lấy từ trong túi ra Hình dán phản xa ánh mặt trời Lấp lánh bày sắc cầu vồng Đó là loại hiếm Không dễ gì tìm được Đám bạn tôi lần lượt vứt keo vào tùng rác Chúng nó mua Bikiriman Chỉ để su tâm mình rán nên chẳng buồn ăn mà cứ thế quảng luôn kẹo, còn nguyên. Tôi cũng học theo, làm y như các bạn. Không rõ tại sao nhưng lúc đó tôi nhận ra mình nhát hơn đám bạn. Bạn bè của tôi có thể bắt chuyện với bất kỳ ai. Dù là người lạ, chúng nó vẫn chào hỏi mà chẳng sợ sệt. Chúng có thể vứt sạch đống kẹo còn ăn được vào tùng rác mà không hề do dự. Tuy làm theo chúng nó, xong càng lúc tôi càng thấy sợ. Tôi nghĩ vứt bỏ thứ vẫn còn ăn được là hành động tồi tệ vô cùng. Nhưng chúng bạn lại xem đây như điều hiển nhiên. Chỉ có mình tôi sợ. Để đám bạn không nhận ra mình đang run vì điều này, tôi giả vờ thả nhiên như thường. Trường tài học của tôi nằm cách xa trung tâm thị trấn. Xung quanh có nhiều cánh đồng. Đi trên con đường hẹp giữa đồng, qua khỏi những nhà kính trồng dâu. Băng qua con đường quốc lộ duy nhất, cắt qua thị trấn là đến trường tôi. Không ít lần tôi đã phải đi học trên con đường có xe tải đi qua làm bùn bàn từ tung. Khi đi xe cùng người gì sống cách xa thị trấn này, dì nói với tôi rằng Khu vực này là thôn quê rồi nhỉ. Tôi chưa từng nghĩ nơi mình sống là vùng nông thôn cho đến khi nghe dì nói câu này. Thế nên tôi bất ngờ và cảm thấy hơi tổn thương. Vì ở lớp tôi, các bạn thường dùng từ thôn quê này để bêu dếu nhau. Kỳ nghỉ xuân kết thúc. Buổi sáng ngày đầu tiên của học kỳ mới, tôi cùng Michio đến trường, qua mùa đông lạnh tê cóng giá thịt đến tháng 4 thời tiết đã trở nên ấm áp hơn, mặc dù vậy, lúc này chúng tôi vẫn đến trường trong cái lạnh rừng mình của buổi sáng. Trong suốt kỳ nghỉ xuân, tôi không được gặp lần nào nên cảm giác nặng vai lâu ngày mới có vừa thân thuộc vừa khó chịu làm sao. Hình như giáo viên chủ nhiệm năm nay là người mới đi dạy đó, Michio nói. Ngôi trường tôi đang theo học có khoảng 200 học sinh. Năm nay tôi và Michio lên lớp 5 do không đổi lớp nên tôi và nó vẫn học cùng nhau. "Chắc còn trẻ lắm hả?" tôi hỏi. Michio ngẩng đầu. "Ngài nói mới tốt nghiệp đại thôi." Michio nói vậy nhưng bọn tôi không biết trường đại học là nơi nào nên khó mà mường tượng được. Michio đã chơi với tôi suốt từ hồi học mẫu giáo. Chúng tôi hay nói chuyện với nhau về mô hình lắp ghép. Phải đợi khô rồi sơn lại. Nước 2 thì màu mới đẹp nhỉ. Đây mà câu mà Michio vẫn thường nói. Sơn mô hình ở nhà tôi sẽ bị cha mẹ tôi than phiền về mùi sơn. Còn cha mẹ Michio khá dễ tính nên tôi thường đến nhà nó để lên màu. Chúng tôi sẽ sơn màu các bộ phận trước khi dùng kìm cắt nó ra khỏi khung. Nếu không, đến lúc hoàn thành, mô hình sẽ trở thành một thứ trắng nhích, nhạt nhẽo. Đến trường, tôi định cất giày vào tủ thì phát hiện bên trong đã có giày của ai đó đặt vào trước. Nhầm rồi, Masao. Đó là tủ giày của khối 4 mà. Michio nói, tôi quên là mình đã lên lớp nên mới cất giày vào ngăn tủ mà mình đã dùng đến tận hồi tháng 3. Tất nhiên, chúng tôi cũng đổi sang phòng học khác. Phòng học của khối 5 nằm sát bên phòng của khối 4, nơi mà chúng tôi đã quạt đó suốt năm vừa rồi. Sáng nay, tôi không đi nhầm nhưng vẫn sợ có ngày mình sẽ vào sai lớp. Chỉ tưởng tượng cảnh bị đám nhỏ tuổi hơn mình cười nhạo thôi cũng đủ làm tôi xanh mặt. Phòng học mới, trông mới mẻ và xa lạ làm sao? Sau khi chúng tôi vào học, các bức tường sẽ trở nên sặc sỡ dần theo thời gian. Sẽ được dán đầy tranh do chúng tôi vẽ trong giờ tủ công hay những câu tục ngữ bốn chữ mà chúng tôi viết trong giờ luyện chữ. Ngày đầu vào lớp, phòng học ảm đạm vô cùng. Trên tường chỉ treo được một chiếc đồng hồ tròn đơn giản. Đổi sang phòng học mới, bàn ghế cũng không phải loại mà chúng tôi đã dùng năm trước. Bước vào phòng, tôi lưỡng lự không biết phải ngồi ở đâu. Nhưng quan sát kỹ thì có thể thấy mọi người đã yên vị ở chỗ cũ như hồi lớp 4 Tôi cũng làm theo các bạn Bạn được xếp thành các dãy Hai bàn cạnh nhau Nam và nữ ngồi theo cặp Vị trí ngồi sẽ được quyết định bằng cách rút thăm vào đầu mối học kỳ Hôm nay bắt đầu kỳ mới Nên chắc chắn chúng tôi sẽ lại rút thăm Các bạn trong lớp nói cười hồn ào Chúng tôi suốt ngày tưởng tượng Kết thúc kỳ nghỉ xuân Cũng là kết thúc cuộc đời mình Về cơ bản Tôi ghét trường học, điều này khiến tôi chẳng có tâm trạng gì, nhưng vì lâu ngày rồi mới cảm nhận được sự ồn ào gần kề thế này nên tôi thấy vui vui. Từ nay cuộc sống mới sẽ bắt đầu, xúc cảm rung động luôn xuất hiện vào học kỳ mới đang ngập tràn trong lòng ngực tôi. Thầy Hanela vừa mở cửa bước vào lớp, mọi người liệt im bật, không ẩm ý như ban nãy, ai nấy vội vã trở về chỗ, chờ đợi thầy giáo đứng trên bục giảng mở lời. Thầy Haneda là một người đàn ông trẻ tuổi, cao gầy và có giọng nói rõ ràng, dáng vẻ đầy tự tin, nhìn không giống một người mới tốt nghiệp đại học chút nào. Chào các em, lần đầu thầy đi dạy nên chắc sẽ có nhiều tiêu sót, nhưng thầy mong sẽ cùng các em tạo ra những tiết học thật thú vị. Thầy viết lên bảng đen cái tên Haneda Mitsunori bằng nét chữ cứng cáp rồi bắt đầu giới thiệu bản thân. Sở thích của thầy là vận động và đi cắm trại. Hồi ở trường đại học, thầy có chơi bóng đá Thầy vừa nói Đám con trai liền xôn xao Tôi cũng thích bóng đá Nhưng không cuồng nhiệt như các bạn Nên không hâm mộ thầy chỉ vì chuyện đó đâu Tôi thấy chuyện ấy chẳng có gì lạ Vì dáng người, gương mặt và kẻ tóc của thầy Nhìn giống câu thủ bóng đá thật Hồi lớp 4 Chúng tôi thường học đá bóng trong giờ thể dục Vì dáng người tôi tròn tròn Nên tôi không thích điếc thể dục lắm Nhưng tôi lại thích đá bóng Ví như bài nhảy qua bục Tôi chắc mẩm mình sẽ không làm được Nhưng bóng đá thì khác Chỉ cần ra vẻ mình đang đuổi theo bóng Là có thể xem như đang tham gia trận bóng Tất nhiên tôi sẽ thất bại Nên toàn mong bóng đừng lan về phía mình Dù vậy Nhưng vẫn đỡ hơn về bét Khi chạy marathon nhiều Thầy Haneda nhanh chóng hòa nhập với lớp Đúng là bầu không khí ban đầu có hơi sượng Có lẽ do đây là lớp đầu tiên Thầy chủ nhiệm Nên thầy không biết phải cư xử với chúng tôi ra sao chăng Thực ra tôi cũng giống thầy. Tiết dạy đầu tiên của thầy Haneda là ngữ văn. Toạt tiên, thầy vừa lật sách giáo khoa, soàn xoạt vừa kể chuyện phiếm. Sau đó mới bắt đầu đọc nội dung trong sách. Mọi người trong lớp đều im lặng, lắng nghe thầy giảng. Thỉnh thoảng, thầy Haneda cũng kể chuyện nhằm cho bọn tôi cười, nhưng chẳng mấy ai phản ứng, nên có khi thầy lại ngắc ngứ như đang lùng túng. Đến giờ giải lao, khoảng cách giữa chúng tôi và thầy Haneda... Mới thật sự được thu hẹp Lúc đó thầy ở phòng giáo viên Bỏ con trai đồ nghịch đá bóng trong lớp Làm vỡ kính cửa sổ Ai cũng nghĩ thầy Haneda sẽ la mắng Nên mấy đứa gây tội Đã sớm chuẩn bị tinh thần Nhưng thầy không bằng chung nó Các em không bị thương là tốt rồi Ngày xưa thầy cũng hay làm vậy lắm Sau đó thầy nhắc nhở Tất cả học sinh không được đá bóng trong lớp học Nhờ chuyện này mà đám con trai trong lớp Coi thầy là một người lớn hiểu chuyện Khác hẳn những người lớn khác và thứ hai và thứ năm hàng tuần, thầy lại phát tài liệu cho chúng tôi, tài liệu như báo lớp này viết suy nghĩ của thầy. Tình hình của lớp và những chuyện khác. Trên đầu có dòng chữ lớn báo lớp 5, đó là tên tờ báo lớp của chúng tôi. Giáo viên năm nay cũng nhiệt tình quá nhỉ. Mẹ đã nói vậy khi thấy tôi mang báo lớp 5 về nhà đọc. Thầy Haneda viết tiêu đề rất thú vị nên cả nhà tôi đã truyền tay nhau đọc. Một ngày nọ Thầy mang một chụt cá vàng đến lớp, thầy đặt bể cá ở cuối lớp, thế là chúng tôi sẽ nuôi nó. Sao lại là cá vàng? Michio vừa nhìn bể cá vừa tịt thầm. Sao không phải là chó hay mèo nhỉ? Tôi nhìn đám bong bóng do máy bơm phun ra và nói mèo dễ thương hơn cá nhiều. Chắc tại ồn chăng? À đúng rồi, phải là con gì không kêu mấy được. Cá giăng đao cũng được mà. Michio nói vậy rồi cười lém lỉnh Cá răng đao là loài ăn thịt Tấn công con người Nên gây ấn tượng với phái mạnh Tôi nhìn con cá thành thơi vẫy đuôi trong bể Trong lòng nghĩ nếu mình được phân công Trăm vật nuôi thì tốt quá Trăm cá vàng là công việc thoải mái nhất Trong số các việc được phân công trong lớp Cả lớp Ai cũng yêu mến thầy Aneda Giờ nghỉ trưa Thầy sẽ cùng chơi bóng chày Đá với đám con trai trong lớp Đây là một môn bóng chày Nhưng dùng trái bóng đá, pitcher sẽ ném bóng, còn baster sẽ dùng chân đá bóng. Chúng tôi chia thành đội đỏ và trắng theo thể lực và dáng người để không chênh lệch nhau về sức mạnh. Lúc chơi bóng đá, chúng tôi cũng thường chia đội như vậy. Trong trò bóng chay đá, thầy Haneda rất mạnh nên đội nào có thầy thì phải cho các thành viên giỏi vận động sang đội đối thủ. Chúng tôi có cảm giác có thể đá bóng đi bất cứ đâu. Đúng là từng chơi có khác Thầy đã giỏi như thế cơm hà Cả đám con trai chúng tôi háo ốc mồm Nhìn theo quả bóng Bay vượt khỏi đầu nhóm phòng thủ Đã cố hết lức sức lùi về sau Nhưng lúc làm better Gần như lần nào thầy cũng đá một cú Home run Tuy nhiên những đứa giỏi vận động Đã sang độ đối thủ Nên trận đấu giữa hai bên Vẫn nảy nửa vô cùng Thầy Haneda dễ dàng được lòng mọi con trai trong lớp Tuy vẫn là quan hệ thầy trò Nhưng thỉnh thoảng thầy lại cùng những đứa thích bóng đá bàn tán hăng say về cầu thủ yêu thích. Những lúc như thế, nhìn thầy Nhi Hòa và với lớp trở thành bạn thân của học sinh, đây là lần đầu tiên lớp tôi có giáo viên chủ nhiệm khiến mọi người cảm thấy gần gũi như vậy. Tuy nhiên, hầu như tôi không nói chuyện với thầy. Tôi không biết gì về bóng đá, nếu nói chuyện thì chỉ toàn về chuyện tranh trò chơi điện tử hay mô hình lắp ráp. Tôi tự thấy những thứ này chẳng có liên hệ gì với thầy Haneda. Trong lớp, tôi không phải là học sinh nổi bật nên có khi thầy còn chẳng biết đến suy diễn của tôi. Hơn nữa, tôi là một đứa sợ sự tồn tại mang tên giáo viên đến cùng cực. Tôi có nhớ lại các giáo viên đã chủ nhiệm tôi từ trước đến nay, sao không nhớ được khuôn mặt nào. Chúng không hề tồn tại trong ký của tôi. Chính tôi cũng thấy lạ. Có lẽ vì chưa từng nói chuyện thân thiết với giáo viên nên tôi không có tượng gì về họ trang. Những lần nói chuyện với họ, tôi luôn trong trạng thái căng thẳng. Thậm chí, tôi cho rằng bắt chuyện với giáo viên là việc không phải phép, nên rất hiếm khi tôi làm việc này. Không hiểu sao, tôi thấy mình chỉ nên nói chuyện với giáo viên khi có việc cần thiết, nếu không thì đừng. Bởi vậy, khi nhìn các bạn có thể vui vẻ chuyện trò với thầy Haneda về bóng đá, tôi ghen tị lắm. Tôi cũng muốn thân thiết với thầy, thầy luôn nói chuyện với nụ cười trên môi và khiến đám học sinh vui vẻ. Của anh thầy là một v vòng ng hà quan rực rỡ tôi luôn nghĩ nếu thầy nói chuyện về trò chơi điện tử và truyện tranh về tôi thì vui biết bao vào một ngày tháng tư thầy hanedda đến thăm nh tôi cuối cùng cũng được diễn kiến thầy giáo chủ nhiệm trong lời đầun nên mẹ tôi đã mong ngóng suốt từ hôm qua đến giờ tôi có một chị gái hiện đang học cấp 2 chị ấy cũng muốn thấy mặt thầy vì tôi đã dêu ra rằng trông thầy giống cầu thủ bóng đá nào đó thế nên chị ấy này nỉ với mẹ rằng "Thầy tới thì mẹ nhớ chụp hình thầy cho con nhé." Nan nỉ mẹ đó. Chuông cửa kêu, là thầy Haneda, thầy đứng trước cửa nhà tôi với nụ cười trên môi, mẹ tôi và thầy cúi chào nhau. Tôi chợt thấy hơi sùng, cảnh mẹ tôi và thầy giáo chủ nhiệm đứng cạnh nhau trông kỳ quặc làm sao. Mẹ dẫn thầy đến phòng khách, chắc vì ở nông thôn, người ta hay nói nhà rộng nên lúc đi qua hành lang, thầy cũng thốt "Nhà mình rộng quá." Chẳng phải mình được khen Nhưng tôi vẫn thấy vui vui Tôi đặt cốc trà lúa mạch Lên khay rồi mang đến chỗ sofa Thầy đang ngồi ở phòng khách Đây là việc mà mẹ đã dẫn dò tôi từ trước Xem ra việc này sẽ khiến tôi Trông như một đứa trẻ Được nuôi dạy cẩn thận Mà sao ở trường có ngoan không thấy Mẹ tôi hỏi thầy Haneda Tôi ngồi cạnh mẹ Căng thẳng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người Tôi không thích Những khi thế này nên muốn chuẩn đi xem phi hoạt hình, nhưng tất nhiên tôi chẳng có dũng khí để làm chuyện đó. Em ấy hơi thụ động nhưng rất chăm học ạ. Thầy trả lời, trong giờ học tôi không mấy khi giơ tay phát biểu. Thầy đã nhắc nhở tôi về chuyện này, không phải vì tôi không biết câu trả lời, mà vì tính cách đã khiến tôi biết cũng chẳng thể giơ tay. Tôi cực kỳ, cực kỳ sợ gây sự chú ý, hơn nữa, chẳng phải nhiều khi người ta nghĩ mình biết câu trả lời Nên mạnh dạn rớt tay Đến khi phát biểu xong mới biết mình sai sao Tôi vẽ ra đủ kiểu thất bại trong đầu Cảm giác căng thẳng hóa thành từng dọc mồ hôi Chạy dọc xuống lưng Thế nên chẳng lần nào tôi rớt tay phát biểu được Tôi tưởng tượng khi mình rớt tay Ánh mắt của cả lớp sẽ đổ dồn về phía tôi Tôi sợ điều này Và cho rằng họ đang cùng nhau chờ trực tôi thất bại Nhờ thầy giúp đỡ Masao nhà tôi ạ Mẹ tôi kính cẩn cuối đầu Tiến đẩy Haneda Chào em nhé. Thầy ngồi vào chiếc xe hơi màu đen ở bãi đỗ xe và vẫy tay chào tôi. Tôi vui lắm. Thầy Haneda chủ nhiệm lớp được hơn 1 tuần nhưng tôi vẫn chưa có dịp thân thiết với thầy. Khi nói chuyện cùng lắm chỉ 2 3 câu. Tất nhiên, bối cảnh là lớp học ồn ào, khi thầy nói chuyện với các bạn khác thì nhân tiện bắt chuyện với tôi. Nhưng cái vẫy tay khi nãy của thầy khác với những khi đó, là một hành động thân mật. Tôi nhìn theo bóng xe thầy dần xa. Tờ phào nhẹ nhóm vì chuyến thăm nhà học sinh kết thúc trong êm đẹp. Thầy tốt quá con nhỉ. Hôm ấy, đang ăn tối thì mẹ nói với tôi như vậy. Di cơ, con cũng muốn gặp thầy. Thầy ấy như thế nào? Ngờ lắm hả mẹ? Chị tôi hỏi tới tấp. Mẹ nói thầy giống người nổi tiếng. Nào đó khiến chị càng kêu la tiếc lưới. Lần tới, có chủ nhiệm của Nobu đến nhà đó. Khi ấy, con giúp mẹ bưng trà là thấy mặt thầy thôi mà. Nhà tôi có 5 người, ngoài bố mẹ, tôi còn có chị gái và em trai. Em trai Nobu của tôi đang học lớp 3, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Thằng bé khác tôi, tính tình hoạt bát, chạy nhanh nữa. Anh em mà khác nhau đến mức này kể cũng lạ. Hôm trước là sinh nhật nó, nên nó này nỉ mẹ tôi mua găng tay bóng chày cho. Một đứa ghét các tiểu loại vận động nói chung như tôi, thật không tài nào hiểu được đòi quần nó. Trường nhiệm, của Nobu là cô mà mẹ. Chị tôi gần như muốn then lên 2. Trong lớp tôi mấy học sinh phải phụ trách một công việc khác nhau được gọi là cán sự Chẳng hạn như cán sự bữa ăn là người sẽ đứng trước lớp đọc thực đơn của ngày hôm đó vào mỗi giờ ăn và ra lệnh mọi người chắp tay lại mời mọi người ăn cơm Tất cả học sinh sẽ bắt đầu bữa ăn theo hiệu lệnh đó Cán sự thể dục có nhiệm vụ chuẩn bị bóng và thảm cần cho tiết học sau đó sẽ đứng trước lớp đếm nhịp cho cả lớp khởi động. Các nhiệm vụ này sẽ được phân công vào đầu kỳ và không đổi cho đến khi bắt đầu học kỳ tiếp theo. Vậy nên, một khi phụ trách công việc mình khét sẽ buộc phải làm việc đó suốt học kỳ. Trong lớp tôi ai cũng nghiêm túc trong buổi phân công. Sau khi thầy đến thăm nhà học sinh vào thứ năm cùng tuần, lớp chúng tôi đã có một buổi phân công phụ trách vào tiết sinh hoạt. Ai muốn làm cán sự báo thì giơ tay nào. Thầy Haneda nói xong, có mấy cánh tay dơ lên. Cán sự báo là người phải làm báo lớp. Đây là tờ báo riêng biệt với báo lớp 5 mà thầy Haneda làm, gồm những bài viết dưới góc nhìn của học sinh. Có tổng cộng 9 nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ sẽ do 3, 4 học sinh phụ trách. Đến nhiệm vụ được yêu thích sẽ có nhiều người dơ tay. Tất nhiên là có sự trinh lệch, nhưng không phải tất cả những người ứng cử đều sẽ được phân công nhiệm vụ mong muốn. Nếu không sẽ thiếu người làm nhiệm vụ Không được yêu thích Và gây ảnh hưởng Đến việc quản lý lớp của thầy Ai muốn phụ trách chăm sóc túi cưng Thì giữa tay nào Thầy vừa nói Đã có 6 người giữa tay Một trong số đó là tôi Cán sự thú cưng Chỉ cần cho cá vàng ăn là được Tôi rất muốn trở thành cán sự thú cưng Cán sự bữa ăn Và cán sự thể dục Sẽ phải đứng trước mặt các bạn Tôi không muốn làm những việc này chút nào Tôi cố gắng Tránh những việc gây chú ý hết mức có thể vì mọi người nhìn hại lắm Lỡ tôi làm sai Họ sẽ bắt thóp và cười nhạo tôi ngay lập tức Vì nỗi sợ này Nên tôi mới ứng cử làm cán sự thú cưng Cán sự thú cưng Chỉ việc cho cá ăn vào khung giờ nhất định Và rửa bế ké Hai tuần một lần là được Đây toàn là công việc hậu cần Có thể lặng lẽ làm Mà không lo bị mọi người chú ý Cán sự thú cưng sẽ có 3-4 đến người Thực ra chỉ có 3 nhưng tùy theo các nhóm vụ trách khác mà sẽ có một người được thêm vào cán sự thủ cưng. Thầy không thích để các em quyết định bằng cách quản tuyệt tì, nên các em tự bàn bạc với nhau xem ai sẽ vụ trách thủ cưng nhé. Đến ngày kia báo cho thầy. Thầy Haneda đã nói vậy. Ứng cử cán sự thủ cưng có 6 người là tôi, Inoue, Ushima, nhỏ Eguchi, Kizu và Furuta. Ba nam, ba nữ. Ba bạn nữ là một nhóm, lúc nào cũng ở cùng nhau. Inoue và Ushima thân thiết đến mức thường cùng đá ở vị trí tiền đạo lúc chơi bóng. Chiều hôm đó, đầu đang mải nghĩ, ngợi chuyện bàn bạc kia, nhưng do không ai nói năng gì nên tôi cứ tới về nhà. Chắc mai sẽ bàn chuyện ai làm cán sự thú cưng thôi. Tôi và Michio sóng vai nhau, vừa đi trên con đường từ trường về nhà, Vừa nói về Korokoro Comic. Korokoro Comic là tạp chí truyện tranh phát hành vào ngày 15 hàng tháng, được đông đảo bọn con trai đón nhận. Tạp chí đăng nhiều bộ truyện tranh nổi tiếng như Doraemon hay Cậu ấm. Ngọn nguồn những trò đồ tình hành của chúng tôi đều từ Korokoro Comic mà ra. Chúng tôi biết đến kẹo Big xe đua đồ chơi hay mô hình Guts từ tạp chí này. Mà này Cho tới đọc ké Korokoro tháng này với Michio vừa nói vừa khéo léo giữ thăng bằng khi đi trên rìa con mương, bọn tôi vẫn hay gọi tắt Korokoro Koro Comic là Korokoro. Koro. Trên đường tôi đi học có một cánh đồng trải dài tầm nhìn rộng khắp, nhìn thấy được núi non nối tiếp nhau đứng sừng sững như từng thành, vào những ngày nhiều mây, màu xanh lục của cây cối phủ trên núi trông rất rõ, nhưng vào ngày trời trong Sắc xanh ra trời như lẫn vào Làm núi xanh hơn Hôm đó đẹp trời Nên núi non tựa như được nhìn Qua một bộ lọc màu xanh Đồng ruộng ngập nước Tôi chẳng quan tâm đến chuyện Lúa có thể trồng vào lúc nào Cũng chẳng biết bao giờ Đến mùa gieo mạ Nhưng tôi thích ngắm ruộng ngập nước Trông chúng chẳng khác gì mặt gương Trải rộng về phía chân trời Chiếm trọn tấm mắt Này, hình như tầm này năm ngoái Doraemon truyện dài Được đăng lần đầu nhỉ Tôi hỏi Michio gật đầu, chắc do suy giảm trí nhớ nên tôi chỉ nhớ mang máng chuyện của năm ngoái. Thành ra chẳng có chút tự tin nào cho đến khi nhận được sự đồng tình từ Michio. Doraemon thường được đăng dưới dạng các mẫu chuyện ngắn riêng lẻ. Nhưng năm ngoái, tạp chí đã đăng tải Doraemon Chuyện Dài dựa trên phim điện ảnh thành các phần đối tiếp nhau. Năm nay vẫn chưa có tiếp. Giờ này năm ngoái đã bắt đầu đăng rồi đấy. Tôi lo lắng, giờ năm nay sẽ không có bàn điện ảnh Của Doraemon Có khi năm nay không vẽ chuyện nữa Mà ra phim luôn ấy nhỉ Vậy hả Tôi vừa thịt thầm vừa chỉnh lại cặp sách Bị lệch trên vai Ê nhìn này Michio đứng trên dìa con mương Nhìn về phía trong ruộng đầy nước Tôi cũng làm tư thế Như nó rồi nhìn theo hướng mắt nó Trong ruộng chẳng có gì ngoài nước và bùn Nhưng không phải loại nước bùn đục ngầu Mà bùn lắng hết xuống đáy Nên nước trong vắt Tôi chợt phát hiện dưới đáy có thứ gì đang cử động. Nhìn kỹ thì thấy con gì đó nhỏ như đầu ngón tay, nó nửa trong suốt nên khó mà phân được với bùn đất. Phần thân chia khúc và những cái chân bé bé trông giống con tôm. Chúng tôi gọi nó là tôm đằm nọc. Có loài sinh vật tên tôm đằm nọc thật nhưng không giống thứ này. Tôi nhớ mình đọc qua trong sách giáo khoa quốc ngữ rằng đó là loài hóa thạch sống vô cùng quý giá. Thỉnh thoảng Chỉ cần căng mắt nhìn vào rụng lúa là có thể nhìn thấy tôm nòng nọc. Khác với loài hóa thạch sống kia, con vật mà tôi đang nhìn quen thuộc với con người hơn nhưng không rõ nguồn gốc. Chúng tôi gọi là tôm nòng nọc vậy thôi chứ không biết tên thật của loài sinh vật này. Michio vươn tay, nhung ngón trỏ vào trong nước. Con tôm nòng nọc giật mình trốn mất. Đầu ngón tay Michio chìm vào đám bùn dưới giấy nước. Bùn mịn, đang lắng động, giờ tỏa ra tựa như khói bay. Lan khám mảnh nước trong vắt. Đột nhiên, tôi nghĩ nếu trở thành cán sự thư cưng, tôi sẽ đề nghị lớp nuôi thêm con khác ngoài cá vàng, tôm năng nọc cũng được, nuôi mấy con vật mà ai cũng biết thì chẳng có gì thú vị. Nuôi sinh vật như tôm năng nọc chẳng phải hay hơn sao? Thầy Harada sẽ nghĩ gì khi nghe ý này nhỉ? Liệu thầy có thấy thú vị không? Nếu có, tôi sẽ mừng lắm. Hôm sau, tôi trở thành cán sự thư cưng thật, sau khi hết tiết 2, Thầy đã đến bắt chuyện với tôi vì không mấy khi nói chuyện với thầy nên tôi hơi căng thẳng. Masao làm cản sự tổ cương em nhỉ? Theo lời thầy, sáng nay Inoue và Ushima đã đến gặp thầy xin rút lui. Nếu tiếp tục ứng cử, có khả năng hai người đó sẽ phải phụ trách một công việc nào đó đang thiếu thành viên, có khi đó là việc mà họ không thích. Chắc hẳn khi thấy trước viễn cảnh đó, bọn họ quyết định rút lui luôn. Và chọn những nhiệm vụ còn thiếu người Tôi nghĩ vậy chứ không phải Vì đã hỏi hai người ấy Inoue và Ushima Là hai đứa hạt bát Kiểu người chẳng mấy khi nói chuyện Với một đứa như tôi Nên việc tôi tự hỏi họ lý do phiền toái vô cùng Mỗi khối chỉ có một lớp Nên tôi đã học cùng lớp Với hai người đó từ khi bắt đầu đến trường Đáng ra tôi phải bắt chuyện dễ dàng mới đúng Nhưng thực tế không phải vậy Với tôi nói chuyện với họ rất căng thẳng Dù sao thì số người ứng cử còn 4 Theo quy định cán sự thủ cưng Chỉ có 3 người Nhưng có thể thêm hoặc bớt một người Vậy nên tôi nói Dạ em sẽ làm cán sự thủ cưng ạ Nghe vậy thầy liền gật đầu nói Thầy biết rồi Và đi khỏi lớp Hôm sau khi đến trường tôi nhận ra Có gì đó rất kỳ lạ Bỏ không khí ngột ngạt khác hẳn mọi khi Bao chung cả lớp Ban đầu tôi nghĩ mình nhầm Nhưng qua thời gian tôi càng chắc chắn hơn Nguyên nhân gây cảm giác lạnh nhạt Tản mát đâu đó trong lớp Chính là ánh nhìn mọi người Đang đổ dồn về phiệt tôi Không hiểu sao mọi người đều nhìn tôi Khi tôi quay lại thì ai nấy đều chuyển ánh nhìn Rồi bắt chuyện với người bên cạnh Tôi quay về Họ lại nhìn sang phía này Sau đầu tôi không có mắt Nên không nhìn được Nhưng bằng cách nào đó Tôi vẫn biết mọi người Đang làm vậy Đâu đó trong ánh mắt của họ Hàm chứa cả sự khinh miệt Tôi lo lắng Mọi người làm sao vậy? Cảm nhận ánh nhìn như toàn nhiệt qua làn da, tôi cảm giác như phần da đó sẽ bị thiêu đốt. Trong lòng tôi rối rắm, không biết phải làm gì. Tôi hỏi bạn nữ tên Ninomiya ngồi bên cạnh. Mọi người lạ quá, không biết có chuyện gì vậy?" Khi đổi chỗ vào Derby, được ngồi cạnh cô bạn này, tôi đã rất vui. Ninomiya luôn đối xử tốt với mọi người, nên nói chuyện với một đứa con trai như tôi là con gái Nhưng tháng nào Ninomiya cũng mua Koro, Koro Comic và chịu nói chuyện với tôi về chuyện tranh. Trong số những bạn gái trong lớp, chỉ có mỗi cậu ấy đọc Koro Koro. Chịu, tớ không biết. Ninomiya nghiêng đầu. Masao có làm gì không đấy? Chắc là không. Tôi đang nói chuyện với Ninomiya thì có bạn nữ ngoác ngoắc tay gọi cậu ấy. Ninomiya đứng lên và đi về phía người đó. Bạn gái vừa gọi Ninomiya thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi với vẻ khó chịu, liên tục thủ thỉ và tay Ninomiya điều gì đó. Tôi vẫn ngồi tại chỗ nhìn họ trong lòng lo sợ. Phải chăng có chuyện gì không ổn đã xảy ra trong lúc tôi không nghe ai biết? Các cậu nói chuyện gì vậy? Không có gì. Cậu bạn kia lại nhạt nói kết thúc cuộc trò chuyện. Kết thúc buổi sinh hoạt lớp, thầy Canada đang chuẩn bị về phòng giáo viên thì đến gần chỗ tôi và nói Sau giờ học, em đến phòng giáo viên gặp thầy Nhưng mặt thầy hơi nghiêm Làm tôi thấy căng thẳng Tôi đến phòng giáo viên tìm thầy Bàn làm việc của thầy Ở gần đối vào Trên bàn có sách giáo khoa Dành cho giáo viên Có nhiều chủ tích bằng chữ đỏ Khác với sách của học sinh Bên cạnh là có bút chì Lịch dạy, cốc nước và nhiều thứ khác thấy tôi đến, thầy nhíu mày sao em lại nói với thầy Em đâu có phải cán sự thú cứng Tuần ngột bị hỏi như vậy làm tôi lung túng, nhưng vì quá sợ thầy nên tôi không nói được gì. Tôi cứ đứng yên đó, để thầy nói tiếp, để lúc nhận ra những ngón tay tôi đã đan vào nhau là một hành động vô nghĩa. Có vẻ như ba bạn gái ứng cử làm cán sự thúi cưng đã nói với thầy rằng tôi làm chuyện xấu. Kết quả, thầy buộc tôi phải đổi sang làm cán sự thể dục. Bị đổi như vậy, tôi sốc lắm, nhưng nghe tin mình làm chuyện xấu, tôi còn sốc hơn. Chuyện xấu mà tôi làm là gì mới được chứ? Tôi phải hỏi thầy về chuyện này xem sao. Nhưng tôi không nói được. Thầy một mực quả quyết tôi làm chuyện xấu. Chẳng nói, chẳng rằng mà nổi đoá với tôi. Tôi không nói được gì. Cứ thế giờ khỏi phòng giáo viên. Vừa đi vừa nghĩ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng tôi vẫn không biết nguyên do. Trước khi về lớp, tôi gặp Michio trên hành lang. Nó nhún vai, kể cho tôi nghe chuyện bạn bè trong lớp xì xào bàn tán. Lúc đó, Tôi mới biết mình đang gặp phải chuyện gì. Theo lời Michio kể, có vẻ như buổi bàn bạc về người sẽ làm cán sự tử cưng đã diễn ra trong lúc tôi không hề hay biết. Vì tôi không tham gia nên mọi người đã quả quyết tôi không có tư cách trở thành cán sự tử cưng. Sau cuộc bàn bạc dài giữa 5 người đó, hai bạn nam tuy không hài lòng nhưng vẫn đồng ý rút lui. Vậy nên mọi người trong lớp không chấp nhận kẻ vắng mặt trong buổi bàn bạc là tôi trở thành cán sự tử cưng. Dù có thêm một người nữa, nhưng họ vẫn nghĩ như thế là không công bằng với hai bạn nam đã rút lui. Không ai mở lời về vụ bản bạc nên tôi hiểu nhầm cũng phải. Tôi muốn nói vậy với mọi người. Tôi không hề có ý xấu. Cũng không phải muốn bạn làm cán sự tự cưng đến mức làm chuyện như thế. Nhưng tôi vừa lên tiếng giải thích. Các bạn đã khó chịu, xa lánh và ra vẻ chẳng buồn nghe. Tôi thấy mình đã trở thành một người vô hình trong lớp. Michio nói, Mà sao ồ cũng có lỗi đó. Trước khi về, cậu nên hỏi xem mọi người có bàn bác hay không chứ? Tôi không làm được chuyện đó. Tôi chưa bắt chuyện với ba bạn nữ đó lần nào. Hai bạn nam kia lại là tâm điểm của lớp. Luôn được mọi người vết quanh. Thế nên, tôi khó lòng bắt chuyện được với họ. Khi mà lời với ai đó, tôi đều cảm thấy bất an và lo sợ vô cùng. Nếu có nói chuyện, thì cũng chỉ với một vài người bạn thân thiết mặt thôi. Tôi muốn nói với mọi người rằng, Đây chỉ là hiểu nhầm, nhưng chẳng ai muốn nghe, hơn nữa tôi cũng không biết phải mở lời với mọi người thế nào, cuối cùng tôi chẳng làm được gì. 3. Thầy Haneda rất được lòng học sinh, trong lớp không có ai nói xấu thầy, thầy ngầu nên học sinh lớp khác rất kính nị chúng tôi, thế là mọi người trong lớp ai nấy cũng làm tự hào, xem ra bản thân thầy cũng hài lòng khi việc dẫn lớp được trơn sẻ. Có lần Tôi thấy thầy và thầy hiệu phó đứng ở hành lang trước phòng giáo viên nói chuyện. Thầy Haneda để bọn trẻ yêu thích khóa. Thầy hiệu trưởng cười nói, "Thầy Haneda nghe vậy liền vui vẻ gật đầu. Mới có 1 tháng thôi ạ, đường còn dài mà thầy." Cả lớp vui mừng vì được thầy Haneda làm giáo viên chủ nhiệm, thầy rất thú vị lại còn biết chơi bóng đá, chẳng khác gì một trưởng đáng tin cậy. Chỉ cần là vâng hướng thầy đề ra, chúng tôi đều có thể an tâm làm theo. Trước đây, trong lớp tôi có một đứa tính cách ngang ngược, chẳng bao giờ nghe lời giáo viên. Nó chuyên ngáng chân mấy đứa nhỏ hơn, làm các em khóc. Bây giờ, đến cả đứa này cũng ngăn ngoán, nghe lời thầy Haneda. Nó cởi mở mấy thầy, ánh mắt nhìn thầy như nhìn một người anh lớn vậy. Nhưng qua một thời gian, bất mãn giữa thầy giáo và học sinh bắt đầu thành hình. Từ khi kết thúc tuần lễ vàng, tôi bắt đầu nghe được những ý kiến bất bình trong lớp. Đó là vào một giờ học toán, thầy viết số, vẽ biểu đồ lên bảng đen và giảng bài rất đang say, nhưng cả lớp không muốn học. Mai đến khi trung gieo, báo hiệu tiết học kết thúc, nét mặt mọi người liệt bừng sáng, nhưng thầy không kết thúc tiết. Do các em không nghe nên thầy sẽ tiếp tục dạy, nhưng gì thầy vừa giảng rất quan trọng. Điều này đã khiến mọi người rất khó chịu. Thầy học sinh của mình lên tiếng đầy bất mãng, thầy Haneda kinh ngạc lắm. Và một ngày khác, thầy cho lớp học đọc bài trong sách ngữ văn, nhưng không phải cả lớp đồng thanh đọc mà mỗi người sẽ lần lượt đứng lên theo vị trí ngồi, đọc to một đoạn trong sách. Gần đến lượt mình, tôi bắt đầu thấy lo lắng, lòng chỉ mong đến đúng đoạn ngắn mà mình có thể đọc được. Trong lúc đọc tác phẩm của Mizazawa Kenji sáng tác, một bạn nữ đã quay sang phía sau nói chuyện, thầy phát hiện và lập tức quát. Tập trung nghe! Dòng thầy to như bom rội, đứa đang đọc giật mình im lặng. Lúc này, cả lớp im lặng như tờ, một lúc sau, ba nữ bị mắng khóc toáng lên, sau giờ học còn nói nhỏ với mọi người rằng thầy thật quá đáng. Có lần, thầy yêu cờ lớp làm bài kiểm tra đột xuất, không chỉ thế, những ai điểm kém đều bị thầy gọi điện về nhà, chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp. Thầy mà không làm vậy thì các em có chịu học đâu, thầy cũng chỉ vì nghĩ cho các em mà thôi. Thầy đã nói thế trong giờ học dáng vẻ như than oán Tại sao mọi người không hiểu trong mình Vậy là dần dần Danh tiếng của thầy Haneda Ngày một đi xuống Sau chuyện tròn cán sự Tôi bắt đầu thấy ghét việc đến trường hơn bao giờ hết Buổi sáng khi đi học Chân tôi nặng nề Đến mức bước đi Mà như đang kéo lê Dù tôi đến trường Cũng không ai chịu nói chuyện cùng À không, có đấy Nhưng họ vẫn đối xử với tôi Như kẻ ngoài cực Tôi vẫn chưa giải thích được Hiểu lầm hôm trước, tuy có kể với Michio chuyện đó, nhưng tôi không thể nói lại với từng người trong lớp được. Hơn nữa, mọi người vẫn làm ngơ tôi, không chịu nghe tôi. Dù có mở lời đi nữa, tôi vẫn cảm thấy họ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với tôi. Không phải họ thể hiện rõ ra, mà chỉ là tôi cảm nhận điều đó, đó qua ánh mắt và cử chỉ của họ. Tôi vừa nói, các bạn trong lớp liền nhìn sang hướng khác hoặc lập tức nói làng đi. Thế vậy tôi buồn lắm, họng cứng ngắc, chẳng nói thêm được gì. Mọi thứ đều làm tôi bất an, làm tôi buồn trốn chạy khỏi chính lớp học của mình. Nhưng như thế thì chắc chắn sự việc sẽ bị thổi phong lên nên tôi càng sợ. Chuyện lần này không nghiêm trọng như bắt nạt mà chỉ như thời tiết xấu đi một chút thôi. Nếu tôi làm lớn chuyện khiến thầy phải hỏi ý kiến cả lớp trong giờ sinh hoạt thì tôi sẽ xấu hổ vô cùng và trông chẳng khác nào một đứa bị bắt nạt. Vậy nên, tôi phải giả vờ như mình không nghĩ gì hết và vẫn hòa đồng với các bạn. Michio nhận ra tôi đang ở trong tình cảnh như thế nhưng nó vẫn cư xử với tôi như thường. Tôi cảm thấy hình như thầy Haneda ghét mình. Mỗi lần nhìn tôi, nghe mặt thầy hơi khó chịu. Khi nói chuyện, thầy vẫn cười nhưng vừa kết thúc. Mặt thầy liền trở nên vô cảm. Có lẽ nó chỉ thoáng qua nên ban đầu tôi nghĩ mình nhầm. Nhưng qua một khoảng thời gian, cả khi đã ở nhà, Quân người trong chăn và chìm vào giấc ngủ. Mày mặt đó của thầy vẫn lên trong đầu, khiến cả người tôi đầy mồ hôi. Rõ ràng biểu cảm của thầy khi nhìn tôi khác hẳn với nụ cười thầy luôn trưng ra trước mặt bạn khác trong giờ học và lúc giờ vệ sinh, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt của thầy, nhưng khi tôi nhìn lại, thầy liền rời mắt và cười nói với bạn khác. Hiểu lầm tôi đã chơi xấu trong lúc phân công làm cán sự, nghiêm nhiên vẫn còn đó. Nên thầy Haneda mới xem tôi là đưa có vấn đề. Tôi không hoạt bát như các bạn, không giỏi vận động và cũng chưa lần nào nói chuyện thân thiết với thầy. Vậy nên thầy không biết tôi thật sự ra sao. Vụ cắn sự chỉ là sai sót, tôi không hề có ý xấu, tôi không làm gì sai, tôi đã muốn nói như thế. Tôi muốn thầy tin tôi, nhưng cứ ở trước mặt thầy là tôi lại căng thẳng đến mức chẳng nói năng gì được. Lúc đầu, quả thực chỉ là những việc nhỏ nhặt. Và giờ sinh hoạt, thầy Haneda phát báo lớp, nhưng thiếm mất một bản. Thế là thầy lấy tờ báo mà tôi đang cầm, đưa cho bạn bị thiếu. Mà sao ô bữa bản khác chép lại đi? Thầy đã nói vậy, xung quanh trở nên nguồn ảo, xong chẳng ai để ý đến hành động quần đó của thầy. Cả tôi cũng vậy. Lúc đầu tôi không hề nghĩ, nghĩ việc đó có gì lạ. Tôi không hiểu vì sao thầy lại cố tình lấy báo của tôi. Lúc đó tôi đang nghĩ rằng đằng sau việc này át hẳn có lý do. Còn có những lần khác tương tự. Lớp tôi thường được chia thành 6 nhóm theo chỗ ngồi. Các nhóm sẽ chia nhau dọn bữa trưa. Đến giờ vệ sinh thì tự dọn chỗ của mình. Tôi cảm thấy thầy Haneda luôn canh chừng tôi vào mỗi giờ dọn dẹp. Dù mọi người trốn việc chơi đùa cũng không bị thầy nhắc nhở. Vậy mà không hiểu sao tôi lại bị nhắc. Masao, em đi đổ rác đi. Thầy nói. Masao, ở đó còn có rác gì ạ? Em dọn dẹp cho tử tế đi chứ. Thầy cũng nói vậy. Thầy mắng tôi nhiều hơn, tôi chẳng hiểu vì sao. Tôi muốn nghĩ là mình nhầm lẫn, nhưng ngày qua ngày, tôi bắt đầu tin chắc vào điều đó. Tôi vô cùng lo sợ. Thầy không lớn tiếng nổi nóng với tôi, nhưng tôi bất sợ. Thầy luôn thủ thế chờ tôi thất bại, đợi tôi phạm lỗi nhỏ là lập tức lên tiếng chỉ trích. Mỗi khi bị thầy nhắc nhở, tôi thấy bạn bè như đang cười nhạo mình, tôi cúi mặt vì xấu hổ. Thầy đã mang những lỗi sai của tôi làm chuyện cười trước lớp trong giờ học 2 giờ sinh hoạt thầy kể những chuyện ấy mà như đang kể chuyện cười thậm chí còn tuổi phòng lên chuyện tôi ngã vì vấp phải cái xô hay làm mặt kỳ quặc vì bị bóng đánh trú trong giờ thể dục đều được thầy kể lại sau khi tiếm thắt chút hài hước lớp học được bao chùm trong tình cười bỏ không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn tôi chỉ có thể ngngu in tại chỗ cố chịu đựng cảm giác tủi hồ là một điều là nhờ chuyện này Mà bất mãn của cả lớp với thầy Đều tan biến đi đâu hết Vì ngày nào thầy cũng kể đi kể lại Nhưng lỗi lầm của tôi Nên dù có bị thầy mắng đi nữa Các bạn vẫn nghĩ Còn đứa tệ hại Hơn mình là tôi Có lần tôi phải chịu mắng thay Khi bạn cùng lớp là chuyện xấu Tôi không hiểu sao chuyện lại thành ra như vậy Nhưng thầy không sai Thầy ở đây Không chỉ riêng thầy Haneda Mà tất cả những người lớn được gọi là giáo viên Thầy luôn đúng Có sai cũng là trò. Đám trẻ con chúng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào điều này. Có người sai và người chỉ ra điểm sai. Chắc chắn hai từ trò và thầy là cái tên đặt cho hai loại người này. Vậy nên, thầy không thể nào ở phía người sai được. Mà sao? Ồ, lần nữa lên phòng giáo viên gặp thầy. Thầy có chuyện muốn hỏi. Một ngày nọ, sau giờ học, thầy nói với tôi như vậy. Trong lớp, tôi có một bạn nam hay ném đá vào học sinh lớp dưới. Đó là một đứa to con tên Akinaga. Cậu ta rất bạo lực nên tôi không thích. Hôm trước, học sinh bị Akinaga ném đá đã báo chuyện đó cho chủ nhiệm lớp mình. Khi tôi đến phòng giáo viên, thầy hỏi tôi Chuyện bạn Akinaga ném đá học sinh lớp dưới có thật không? Tôi sợ thầy Haneda nên khi bị hỏi là người tôi căng cứng vì lo lắng Nhưng tôi vẫn cố trả lời câu hỏi của thầy một cách thành thật Thật ạ Tôi vừa đáp, thầy đã nhíu mày Thấy bạn làm vậy mà Masao vẫn im lặng nhìn thôi à Thế là tôi bị thầy kể tội Vì đã bằng quang Không nhắc nhở Akinaga Thầy nói chứng kiến cho bắt nạt Mà không làm gì là hành động bị ổi Chẳng khác nào bắt nạt Và rằng tôi đã làm chuyện đó Tôi cảm thấy có lỗi Tưởng như mình sắp khóc Thầy bắt tôi phải nghiêm túc trước mặt giáo viên Suốt thời gian đó Tôi không được phép lòng mồ hôi Đang đọng trên mặt mình Thầy không lăm bắn gây gắt mà chỉ dừng lại ở những lời nhắc nhỏ rất nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt thầy nhìn tôi lạnh lùng, trông như đang quan sát một con vật làm tôi sợ vô cùng. Thầy lại mắng câu nữa sao? Thấy tôi trở về lớp học. Michio hỏi. Sau đó, tôi mới biết sự thật. Người biết chuyện Akinaga làm không chỉ có tôi và đương sự Akinaga chỉ bị thầy nhắc nhỏ nhẹ nhàng. Tuyết học vị kháo dài, thầy cũng đổ lỗ cho tôi. Masao vừa ngáp, nên thầy giảng thêm 10 phút nữa nhé. Khi ra bài tập, thầy cũng mượn danh nghĩa của tôi. Lần trước, Masao không làm bài tập. Này lên bài tập hôm nay tiếp tục, ra luyện phép tình nhé. Mọi người không còn bất mãn với thầy nữa. Họ bắt đầu nghĩ đến, việc này đều là lỗi của tôi. Nếu tôi làm bài tập hay không ngáp, thì họ đã không phải học thế này. Tuy không nói thẳng, nhưng tôi biết họ nghĩ vậy. Mỗi lần như thế, tôi lại bối rối Tôi cảm thấy có lỗi. Vì khiến mọi người vẫn vả hơn Và sợ bị họ ghét Tôi bắt chuyện, họ cũng đáp lại Nhưng biết đâu đó chỉ là ngoài mặt Mọi người còn thấy phiền Khi một đứa như tôi bắt chuyện Thế nên số lần tôi nói chuyện với bạn bè Ngày càng ít Tôi hoàn toàn tách biệt khỏi lớp mình Tựa như nước và bùn trong ruộng Một tôi ngồi im lặng trong lớp Ngập tràn tiếng cười Sao có thể gọi là hòa nhập với các bạn được Lúc đó Nhưng ánh nhìn xung quanh Như kim châm xuyên qua người tôi Cảm giác tị hại khủng khiếp Khiến tôi bắt đầu có suy nghĩ Mình không được phép Ở trong lớp này Tôi cố gắng hết sức Làm bài tập Để thầy không nói gì mình nữa Tôi ngăn mình không ngáp Trước mặt thầy Tôi lặng im Cố giữ tư thế nghiêm chỉnh Tôi căng thẳng và luôn sợ hãi Xong Tôi vẫn nghĩ mình không làm gì sai Thì thầy sẽ không mắng Mọi người sẽ không ghét mình Nhưng không Kể cả có làm bài tập Thầy vẫn chỉ trích Và móng hoạt tôi vì những chuyện khác Chẳng hạn như chữ viết xấu Hay đáp án sai Có lần làm bài tập toán Thầy nhìn bài tôi làm rồi nhăn mặt Ta đọc về nhà Tôi đã làm bài tập đó ngay Dành tận mệt tiếng ủng hộ vắt óc suy nghĩ Kiểm tra lại mấy lần Để chắc chắn không sai sót Nên tôi tự tin lắm ấy vậy mà thấy nét mặt đó của thầy Tôi liền trở nên bất an Masao Bài tập này là em nhờ người giải thay đúng không Hay nhìn đáp án rồi chép vào Không phải là em tự làm mà, tôi đã giải thích như vậy, nhưng thầy Canada không tin. Cuối cùng, thầy đã giao cho cả lớp rất nhiều bạch tập với lý do tôi nói dối. Lại nữa, tại Masao mà chúng mình bị cho thêm bạch tập. Mọi người nói, có người tức giận thật. Cũng có người cười nói vì nghĩ thầy chỉ đối cho vui, tôi cảm thấy có lỗi và muốn biến mất khỏi đây vô cùng. Tôi bắt đầu nhìn thấy cậu ấy ngay sau khi kết thúc tiết thể dục. Vì đã trở thành cán sự thể dục Nên tôi phải đứng trước mặt cả lớp thực hiện bài khởi động Không hiểu sao Chỉ cần đứng trước mọi người Là mặt tôi lại đỏ lên Tôi biết điều đó không phải vì tôi thấy Được dáng vẻ của mình trong gương Mà do cảm nhận Được máu ruột lên mặt Nói ra thì hơi nhục nhã Nhưng tôi chắc chắn Mình là một đứa nhút nhát Tôi không muốn ai nhìn thấy mặt mình Đỏ nên rất ghét Phải đứng trước mọi người trong giờ thể dục Hôm đó Chúng tôi chạy marathon, thầy Haneda cầm đồng hồ bấm giờ học sinh chạy. Chúng tôi phải chạy 15 vòng quanh sân. Tôi chậm chạp nên chạy cuối. Tôi ghét vận động nói chung và ghét nhất là muốn chạy. Khi chạy cùng các bạn, lúc nào tôi cũng tụt lại cuối. Phải một mình chạy tiếp trong khi mọi người đều đã đến đích là một điều xấu hổ đối với tôi. Tôi nghĩ họ không chú ý đến tôi tới vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh nhìn như dò dồn vào đôi chân chậm chạp của mình, cười cật mình. Làm tôi trực bà khóc Do chạy vòng quanh sân thể dục Nên đứa chạy nhanh đã vượt qua tôi tận mấy vòng Khi ấy tôi lại sợ một đứa chậm như mình Làm hiến mọi người Hashimoto, người chạy nhanh nhất lớp Định vượt qua tôi Ngày hôm đó, cả lớp đã trông chờ cậu ta phá kỷ lục Trước khi chạy, họ vỗ vai Hashimoto Cổ vũ cậu cố lên Hashimoto rất được mọi người yêu thích Xem ra, cậu ta cũng lo lắng không biết Bản thân có phá được kỷ lục hay không Hashimoto chạy vượt qua tôi và ngã xuống Thế là chẳng phá được kỷ lục Kết thúc bởi chạy Mọi người kiệt sức ngồi phịch xuống sàn Hashimoto đã biện mình cho việc mình bị ngã rằng Tớ vấp chân Masao <cười> Sự thật không phải vậy Cậu ta nói dối Nhưng tôi không nói lại được Cả lớp thích Hashimoto hơn tôi Đến thầy Haneda cũng nói Nếu không có tôi Thì cậu ta đã được được kết quả tốt hơn Sau đó không ai chỉ trích tôi Họ cứ thấy im lặng, không nói lời nào. Họ bắt chuyện với Hashimoto và nói rằng, tiếc ghi nhỉ. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy mọi lỗi lầm đều do mình. Tôi không biết phải làm gì. Đầu óc tôi dối như tư vò không nói chuyện được với ai. Tôi chỉ biết sợ sệt, trước ánh mắt của tất cả mọi người. Không hiểu sao tôi thấy mình như vừa làm chuyện gì xấu xa lắm. Sau giờ thể dục, tôi trở về lớp. Mọi người đi theo nhóm, nói chuyện với bạn bè thân thiết của mình, rất vui vẻ. Tôi tưởng hay đi cùng Michio nói chuyện về truyện tranh hay với hoạt hình nhưng hôm nay nó đi cùng các bạn khác mất rồi. Tôi không thể chen vào cuộc nói chuyện giữa hai đứa ấy nên đành đi cuối cùng giữa khoảng cách với tất cả mọi người. Có thể thấy vài học sinh túa ra sân thể dục rộng rãi của trường và giờ nghỉ. Học sinh lớp dưới lao đến chỗ cầu trượt và xích đu ánh nắng từ bầu trời xanh và cao hời vợ chiều xuống tôi đồ bóng trên sân. Đúng lúc đó Tôi nhìn thấy Bên dìa sân thể dục Có một đứa con trai màu xanh Cậu ta nhỏ người Đứng ngay ra đó Không phải cậu ta mặc đồ xanh Mà là khuôn mặt tái xanh Vì đứng ở xa Nên tôi không biết nét mặt của cậu bé đó thế nào Có điều bóng dáng cậu quả thực Không ăn nhập gì với trường tử học Rực giữa ánh sáng này Tưởng như khung cảnh Mỹ khuét mất một chỗ vậy Điều này khiến tôi chú ý Và không thể tiếp tục coi Đó là cảnh sát bình thường được Tôi dừng chân, nhe mắt nhìn cho rõ, dáng vẻ của cậu bé kia Nhưng tôi không thấy cậu tan nữa, chắc là đi đâu dò chăng Biết đâu mình nhìn nhầm, tôi kết luận như vậy Rồi trở lại lớp học trong tâm trạng khó chịu Nhưng sau này tôi mới xác nhận quả thực mình không làm cậu bé đó Hết chương 1